Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trôi vào quên lãng Lão Quyền vẫn tiếp tục làm nghề tẩm lệ Lão Hà, Lão Hói vẫn tiếp tục vẽ truyền thần Còn ông lang Hồng thì vẫn tiếp tục những công việc nhiều đời nhà là ông ấy. Thằng Vương và vợ cũng sinh cặp song sinh kháu khỉnh Cuộc sống tràn ngập tiếng cười hạnh phúc Duy Hoàng mà nó viết thêm tập ba đó, riêng Duy Hoàng mà nó viết thêm tập ba là anh nghĩ là Hoàng nó cho là, là nhà ông này chín đời đọc truyện ma, anh nghi lắm, ừ. anh nghi lắm đó, Duy Hoàng. Em mà viết thêm tập ba nữa thì chắc là cho lão chín đời đọc truyện ma luôn. <cười> À, như các bạn đã biết Thì tác kè cũng là một trong số những tác giả Rất là mạnh Có cái lối viết rất là mạnh à, Anh nghĩ là cái cặp đôi này Nó cũng hay Nó cũng thú vị Kể mà cái đoạn đấu pháp Nó căng hơn tí nữa để thế anh cho nó căng thêm tí nữa Thôi được rồi đánh nhau như thế là được rồi mà nó căng hơn một tí nữa thì nó sẽ nó sẽ kịch tính hơn ví dụ này. đó bà tức là cái cái anh anh anh có cảm giác là cái cái vai trò cái phép thuật của bà bà bà bà mẹ thằng Vương ấy bà Dương nó nó nó, nó hơi mờ một tí cái cái cái người mà em cứ hình dung á hoàng em cứ hình dung là một cái người đàn bà mà đã phải giấu những cái pháp em em để em để rất phí một cái, cái cái chi tiết là những cái cái cái phép những cái phép và những cái cái những cái pháp khí của bà ấy giấu ở, ở ở ở trong cái hộp đó. anh nghĩ là là tất nhiên là uh, cái cái cái chi tiết đó nó nó nó không phải là quá lớn nhưng mà em khai thác được nó để đưa vào trong đấu pháp thì nó rất là hay Chứ còn cá nhân anh đánh giá thì thế là cũng được rồi. Có được nữa thì nó sẽ dày hơn và sẽ hay hơn. Khán giả họ đang nghe, họ, họ đã, vẫn đang thích nghe nữa. Anh biết mà bản thân anh cũng đang thích đọc nữa. Khán giả vẫn đang thích nghe nữa. Đó. Ý là như thế. Uh -huh. ở bên YouTube nè có có bạn bạn ấy đang nói là cho cho ông thầy Lăng Hồng vào tim của cậu Tẩy <cười> OK em cảm ơn anh Khánh à, có bạn đang bảo là mời ông mời ông Lăng Hồng vào tim cậu Tẩy thế thì chết anh người thế thì chết <cười> OK, uh, duy hoàng em chuyển nốt cho anh mấy cái file em nọ nghe em, em bảo là còn mấy file em có bao nhiêu em cứ chuyển hết cho anh xem anh lấy cái nào lấy. Uh, xin phép anh chị em hồi nãy uh, mình mình nói chuyện với bạn ở bên YouTube một tí, bạn Nguyễn Quang Huy bạn ấy đang thắc mắc từ hồi nãy khi mà đang đọc chuyện ấy bạn ấy thắc mắc là tại sao lại ban bạn ấy, tại sao lại block bạn ba trăm giây thế thì uh, không biết là Quang Huy có còn đang xem hay không thì à tôi cũng xin trả lời bạn như thế này, mình là người blog bạn bởi vì thật ra thì bạn không cần phải hỏi tại vì ai nói gì thì tự biết nhá. Bạn cái lúc mà người ta đăng, người ta đang, đang đang đang nghe chuyện, người ta cũng đang nói chuyện với nhau thì mình vẫn nói rồi. Nói chuyện cho lịch sự. Không bạn nói cái gì mà đến đến đến đến đến vũ về thôi xin phép các bạn tôi nói ra thẳng ra bạn nói cái gì mà đến vũ viết là không được rồi. Không được, bạn nói phải lịch sự chứ. Ít nhất là bạn phải nói là ngực bạn phải nói là là đào, bạn phải nói là là bởi. chứ bạn nói như thế thì thật sự là không được rồi. có người lớn có trẻ con, có người già có người trẻ. không phải chỉ nói một câu như vậy, bạn nói rất nhiều câu như vậy. Đó. mà đâu có ai đến mức người nghe chuyện hot nhất tại đọc